Trường 10 Quý ròm chạy tới nhà tiểu Long hỗn hện. Đi, đi với tao. Thằng này đang ngồi giặt đồ, ngước lên. Đi đâu? Quý ròm kéo tay bạn. Lẹ lên, qua nhà nhỏ hạnh. Tiểu Long vứt chiếc bàn chải vô thao đồ, đứng dậy. Nó lẻo đẻo theo quý ròm ra trước nhà, nhèo mắt hỏi. Mày mới bị chó rượt hả? Thằng lâm rượt. Nhỏ hạnh cười khúc khích khi nghe quý ròm lo lắng thuộc lại những gì vừa xảy ra giữa mai gián tuyết và kẻ thần bí. Nói chính xác là giữa nó và thằng lâm. Tôi đang quính lên mà hạnh lại cười. Quý ròm nhăn nhỏ. Tiểu lâm đưa tay quẹt mũi. Thì mày cứ hẹn gặp nó đi. Không được. Quý ròm cười khổ. Như vậy nó sẽ biết mai gián tuyết là tao. Tiểu Long nhún vai. Thì có sao đâu. Nó sẽ biết toàn bộ âm mưu của tụi mình. Nhưng tụi mình làm vậy là để giúp nó mà. Quý ròm vò đầu. Nó sẽ không thấy như vậy. Nó chỉ thấy nó bị tụi mình lừa. Nó sẽ xấu hổ. Và nó sẽ nổi giận. Vậy phải làm sao? Tiểu Long hỏi câu muôn thuở. Vừa nói nó vừa đánh mắt sang nhỏ hạnh, như thể muốn nhờ nhỏ bạn trả lời giùm Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi. Gây thật, bây giờ thì quý chính là kẻ thần bí chứ không phải lâm. Quý ròm bắt trước nhỏ hạnh đưa tay lên mũi. Nhưng sự nhớ ra nó không có cặp kính nào. Bèn bỏ tay xuống, thở đánh thược. Ờ, nếu tôi không cho nó gặp, chắc chắn nó sẽ nghi. Nhưng tại sao phải gặp nhỉ? Nhỏ hạnh không nghĩ ra kế gì, bực bội kêu lên. Nhân vật trong game không muốn gặp nhau ngoài đời là chuyện bình thường. Nhưng mai gián túy không chịu gặp kẻ thần bí là chuyện bất thường. Nhỏ hạnh chép miệng, nhớ lại những gì quý ròm kể cho nó nghe. Ờ ha, thân thiết với nhau như thế. Đang trầm ngâm, nhỏ hạnh chật nhìn lom lom vào mặt quý ròm. Khi nãy quý xưng tên gì? Thủy Tiên. Thủy Tiên là tên một bạn ở tổ ba của Xuyến Chi. Nhỏ hạnh la lên. Tiểu lòng nhanh nhẫu bổ sung. Nhỏ này năm ngoái học bên trường thống nhất Tiểu Long vỗ vai Quý Ròm Chắc mày suốt ngày mơ tưởng đến nhỏ Thủy Tiên Nên mở miệng là tên nó nhảy ra Như không nghe thấy câu nói trêu của thằng Mập Quý Ròm ngó sững nhỏ Hạnh Ý của Hạnh là Đúng rồi Nhỏ Hạnh mỉm cười Cách hay nhớ Là nhờ Thủy Tiên đóng vai Mai Gián Tuyết. Nhưng Thủy Tiên bảo với thằng Lâm là nó đang học ở trường Nguyễn Hữu Huân. Không lẽ Thủy Tiên không có quyền nói đùa? Tiểu lòng đưa tay nhổ râu cầm, dù cầm nó không có sợi râu nào, mày nhíu lại. Chắc gì Thủy Tiên đồng ý giúp tụi mình? Đây mới là điều khó khăn nhất. Nhỏ Hạnh gật gù, nhưng Hạnh sẽ cố gắng thuyết phục. Trong khi tụi quý ròm bàn tính sôi nổi ở nhà nhỏ Hạnh, thì thằng Lâm đang ngồi một đống trước màn hình, vất vả vật lộn với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Tại sao con nhỏ Thủy Tiên tắt máy đột ngột thế nhỉ? Hổng lẽ nó không muốn nói chuyện với mình vì mình nằng nặc đòi gặp nó? Hay nó mắc cỡ? Hay chỗ nó thình linh bị cướp điện? Nhưng cũng có thể mẹ nó, sai em nó, chạy ra tiệm nét, kêu nó về đi công chuyện. Lâm hỏi và hỏi, trả lời và trả lời. Mặt nó tươi lên rồi xẹp xuống. Cả chục lần như vậy, vẫn không đoán ra tại sao con nhỏ Thủy Tiên bỏ rơi nó trên nhạn môn quan lạnh lẽo, không một lời từ giả. Kẻ thần bí ơi, mày đang ở đâu vậy? Ở cửa góc trái màn hình, hiện ra lời nhắn của gặp lại giết. Lầm uể oải. Tao đang ở trên nhạn môn quang. Gặp lại giết ngạc nhiên. Mày lên chỗ khỉ ho cò gáy đó chi vậy? Bộ mày đi với con nhỏ nào hả? Câu hỏi của thằng Quốc Ân vô tình xát cả đống muối vào vết thương lòng của Lâm. Nó quạo quọ nện tay lên bàn phím tao đi một mình tao mà thèm đi chung với mấy đứa con gái gặp là giết không tin xưa nay chẳng ai lên nhạn môn quan một mình cả thì bây giờ tao lên một mình tao không tin chứ không phải mày đi với con nhỏ mai dáng tuyết hả Quốc Ân làm thằng Lâm trao người một cái trên ghế nó tưởng như mình đang ngồi ghe Sao mày biết mai gián tuyết? Hè hè, hôm trước đánh nhau với tụi lữ khách vô tình trên núi Phục ngưu tao chạy về hiệu thuốc thành lạc dương mua mấy bịch máu. Thấy mày và con nhỏ mai gián tuyết đang ngồi tâm sự cạnh ao sen, trông tình tứ lắm. Sao mày không kêu tao? Kêu mày ấy à, tao kêu rác cổ họng mà mày có thèm nhúc nhích đâu. Lâm nói dối À, hôm đó tao đang mua bán vài thứ với nó Không biết Quốc Ân có biết thằng Lâm dốc tổ không Nhưng nó chẳng buồn thắc mắc nữa Nó gạ Mày chạy đến tử vong Lâm giúp tao một tay đi Tao đang làm nhiệm vụ môn phái Tao chẳng muốn đi đâu hết Bây giờ tao chỉ muốn đi Thủ Đức thôi Gặp là giết không nghĩ kẻ thần bí nói chuyện ngoài đời, ngờ ngát hỏi lại. Thủ Đức ở đâu? Trên đại hoang mạc phải không? Không, Thủ Đức ở xa lộ Sài Gòn, trên đường đi Bình Dương. Quốc Ân bắt đầu nổi khùng. Tao đập mày nghe, Lâm. Buồn quá, Lâm đổ lì. Mày có đập tao thì tao cũng nói thế. Tao đang muốn đi Thủ Đức. Thôi được rồi, quốc ân nhượng bộ. Tao sẽ đi thủ đức với mày, nhưng bây giờ mày chạy đến tử vong lâm giúp tao đi. Hôm nay gặp là giết đang làm nhiệm vụ của thiên độc giáo. Nó phải vào thanh xà động trong tử vong lâm để giết cho được kim tuyến xà vương, chúa của các loài rắn. Kim tuyến xà vương mình cứng như thép, đao kiếm không phạm vào được. Mỗi lần nó há miệng, độc khí bay ra xanh lè, bao phủ một vùng rộng lớn, không ai có thể đến gần. Gặp là giết cũng là một cao thủ dùng độc, nhưng so với kim tuyến xà vương thì chẳng ăn nhầm gì. Gặp là giết phóng độc, kim tuyến xà vương hả hỏng đớp, nuốt khí độc như nuốt thuốc bổ. Ngược lại, con rắn chúa phà ra cái nào, gặp là giết xỉu ngay cái đó. Suốt một tiếng đồng hồ, gặp Lai Diết bị trúng độc về thành dưỡng sức không biết bao nhiêu là lần. Đại Hoàng đế chạy lên giúp sức, chưa đánh được chiêu nào đã ngã lăn quay. Khi kẻ thần bí tới nơi, gặp Lai Diết và Đại Hoàng đế đang đứng thập thò ngoài cửa hang. Lâm hỏi Sao tụi mày đứng đây? Đại Hoàng đế rên rỉ Không vào được Độc khí của con kim tuyến xà vương lợi hại lắm. tuổi mày không uống độc phòng hoàng à. Gặp là giết ngán ngẫm đáp. Tụi ta uống rồi nhưng không ăn thua. Đang nói, nó rèo lên sửng số. Trời mày lên tới hạng 650 hồi nào thế? Đại hoàng đế thắc mắc. Mày suốt ngày ngồi lì một chỗ với bạn gái... Sao lên hạng nhanh thế hả trời? Lâm không muốn đại hoàng đế và gặp là giết biết, nó lên nhanh như thế nhờ suốt ngày tọng Tuyết Liên Ngọc Lộ và bách hoa đại lực hoàng của con nhỏ Mai Gián Tuyết. Nó phớt lờ thắc mắc của hai đứa này, chỉ nói Vô đi! Vô thanh xà động á! Ờ, tao đi trước, hai đứa mày đi sau. Khi kim tuyến xà vương xuất hiện, Tụi mình lập tức dạt ra ba hướng. Tụi mày cố thu hút sự tập trung của nó. Tao sẽ tập kích từ phía sau. Lâm nói bằng giọng chỉ huy. Trong ba đứa, bây giờ nó là đứa có thứ hạng cao nhất. Nên đại hoàng đế và gặp lại Diết riêu riêu nghe theo. Trước khi tiến vào hang, Lâm còn hỏi, rất oai. Diết kim tuyến xà vương xong, tao phải làm gì nữa? Khi kim tuyến xà vương chết, nó sẽ nhả ra một viên hồng ngọc. Mày lượm viên hồng ngọc đó đem về cho tao. Lâm dặn dò. Nếu tụi mày chết trước thì không cần quay lại tử vong Lâm nữa. Cứ ở dưới thành Tô châu đợi tao đem viên ngọc về. Khi tuyên bố hùng hồn như vậy, Lâm không ngờ nó là đứa chết trước tiên. Cả bọn lò dò chui vô thanh xà động. Mặt mày đứa nào đứa nấy nhớn nhát như quả vào chuồng lợn. Đàn láo liên xẹt mắt tứ tung. Chưa đứa nào phát hiện kim tuyến xà vương nấp ở đâu. Bất thần một cái đầu rắn thò ra sau mô đá. Khè một tiếng. Lầm chỉ nhán thấy một luồng khói xanh. Chưa kịp nhấc tay nhất chân. Cả người lẫn ngựa đã nằm quay lơ ra đất. Đại hoàng đế và gặp là giết. Nhanh mắt hơn, vọt tuốt ra xa. Hai đứa tuốt đao kiếm cầm tay. Hấp tấp quay người lại. Nhưng chưa đánh được đòn nào, kim tuyến xà vương khe thêm cái nữa. Niềm nở tiễn hai đứa đi theo kẻ thần bí cho có bạn. Bữa đó, kim tuyến xà vương làm lâm mất mặt quá. Nó lỡ huynh hoang với đại hoàng đế và gặp lại giết, nên không chấp nhận thua cuộc. Suốt nửa tiếng đồng hồ, Lâm tức khí chui vô thanh xa động có đến vài chục lần, và dĩ nhiên chết đủ vài chục lần. Gặp là giết đâm chán. Thôi, Lâm, mày đừng chui vô chui ra cái động hắc ám đó nữa. Đại Hoàng đế hùa theo. Đúng rồi đó, tụi mình phải tính cách khác. Tao có cách rồi, Lâm nói. Chiều mai cũng vào giờ này. Tụi mày đến trước thanh xà động đợi tao. Đại hoàng đế và gặp là giết bán tín bán nghi. Nhưng chiều hôm sau, tụi nó vẫn đến tử vong Lâm, hồi hộp đợi thằng Lâm. Một lát, Lâm tới. Lần này kẻ thần bí không đi một mình. Bên cạnh nó là mai gián tuyết. Trời, lãnh nguyệt tu la kiếm. Gặp là giết là hoãn. Đại hoàng đế cũng kịp nhận ra thứ hạng của nữ cao thủ đang đi bên cạnh kẻ thần bí tốt bốn mươi kinh lầm cười thầm trong bụng nếu tuổi mày gặp mai dáng Tuyết cách đây nửa tháng lúc nó còn xếp hạng hai mươisu chắc tuổi mày ngất xỉu quá mai dán tuyết quét mắt một vòng khiêm tốn hỏi xin cho muội hỏi Giết kim tuyến xà vương là nhiệm vụ của vị huynh đài nào? Gặp là giết dục ngựa tới trước. Chính là tại hạ. Vậy mời huynh đi theo muội Các vị huynh đài kia không cần phải vô trong. Nói xong, Mai Gián Tuyết đi trước, gặp lại giết đi sau. Cả hai thận trọng tiến vào thanh xà động. Mai Gián Tuyết dặn. Huynh bám sát sau lưng muội thì sẽ không nguy đến tính mạng. Gặp là giết ngoan ngoãn. Tại hạ sẽ bám sát tiểu thơ. Mai gián tuyết nói tiếp. muội sẽ đánh cho kim tuyến xà vương ngất ngư. Đến lúc đó, huynh nhớ nhanh tay kết liễu nó. Đây là nhiệm vụ của huynh nên muội không thể tự tay giết nó được. Tại hạ nhớ rồi. Gặp là diết vừa nói xong, luồng độc khí xanh không biết từ đâu bay tới. Nó hốt hoảng phi ngựa chạy ra xa. Không được rời xa muội Mai gián tuyết hấp tớp nhắc và vùng kiếm lên. Kiếm khí của thanh lãnh nguyệt tu la, xanh và lạnh như lửa lò rèn. Làng khói độc lập tức bị chặn lại quanh mai gián tuyết và gặp là diết như và phải một bức tường kiên cố. Biết gặp kình địch, kim tuyến xà vương từ trong hốc đá nổi giận quăng mình ra. Nhưng nó vừa hả họng chưa kịp phun tiếp khói độc, mai gián tuyết đã vung tay lên lần thứ hai. Chiều trùy phòng vô ảnh được đánh ra bởi thanh lãnh nguyệt tu la kiếm thì không sắc thép nào chịu được. Kim tuyến xà vương ngã vật qua một bên, dãy đành đạch. Huỳnh ra tay đi! Không đợi mai gián tuyết dục lần thứ hai, gặp lại giết lia ngọn đao ngang qua cổ con rắn chúa. Trúng phải độc thủ, hình ảnh của kim tuyến xà vương mờ dần, mờ dần. Thoáng mắt đã không thấy đâu nữa. Trên nền hang, chỗ kim tuyến xà vương nằm khi nãy, một viên hồng ngọc đang chiếu sáng lớp lánh. Đại hoàng đế thấy gặp lại giết và mai gián tuyết vừa vô hang đã quay ra, ngạc nhiên hỏi chịu không nổi khí độc của nó à dù sao toàn mạng trở ra cũng là giỏi rồi gặp là giết hân hoang tao đã lấy được viên Hồng Ngọc rồi đại hoàng đế giật mình cái gì gặp là giết nói giọng ngưỡng mộ Mai dáng tuyết tiểu thơ chỉ đánh một kiếm là kim tuyến xà vương ngất liền tại chỗ Đại hoàng đế nhìn mai gián tuyết rồi nhìn sang kẻ thần bí. Ánh mắt nó đi qua đi lại giữa hai đứa một lúc rồi suýt xoa. Bái phục! Bái phục! Lâm không biết thằng này bái phục ai. Bái phục mai gián tuyết võ nghệ cao cường hay bái phục người võ nghệ yếu nhất mà chinh phục được một người võ nghệ cao cường. Chắc là bái phục cả hai. Lâm khoái chí nhủ bụng và nói. Giọng rất hách Tụi tao đi nhé Cần gì thì tụi mày cứ gọi Kẻ thần bí và mai gián tuyết Lại ngồi cạnh ao sen Ở phía bắc thành lạc dương Lâm hoan hỷ Cảm ơn Thủy Tiên nhé Không có Thủy Tiên trợ giúp Không biết đến bao giờ gặp là diết Mới hoàn thành nhiệm vụ Có gì đâu Quý ròm lơ đỉnh đáp Đầu nghĩ ngợi miên mang Sáng nay Nhỏ Hạnh, Tiểu Long và nó đã nói chuyện với Thủy Tiên. Trái với sự thắt thỏm của tụi nó, Thủy Tiên nhận lời ngay. Hóa ra Thủy Tiên là đứa rất khoái cái trò nghịch ngợm này. Năm ngoái, nó là một ngôi sao quậy của lớp 9A2 trường thống nhất. Tất nhiên là quậy dễ thương theo kiểu con gái. Tinh nghịch, hay trêu bạn và thích chọc cười. Mình sẵn sàng. Thủy Tiên gật gật cái tráng bướng bỉnh. Nhưng nếu Lâm hỏi về game Giang Hồ Thánh Chiến, thì mình biết đường đâu mà trả lời. Thủy Tiên đừng lo. Quý ròm hăng hái. Tôi sẽ phụ đạo cho bạn game này chừng một tiếng đồng hồ là bạn có thể đối đáp trơn tru với thằng Lâm ngay. Bạn chỉ cần học lý thuyết thôi, đâu cần thực hành. Nhưng đến một ngày nào đó mình sẽ sơ hở... Thủy Tiên yên tâm. Quý ròm lại trấn an. Sau khi gặp thằng Lâm một hai lần, bạn tuyên bố là bạn không thích chơi game nữa. Bạn nói bạn bán mai gián tuyết cho người khác rồi, thế là xong. Quý ròm nói thêm. Tụi mình đâu có nói xạo. Đằng nào tôi cũng phải trả mai gián tuyết lại cho chủ của nó kia mà. Thằng Lâm không biết tụi quý ròm đang nghĩ cách đối phó với nó, buồm trồm gõ phím. Thủy Tiên nè! Gì hả Lâm? Hôm trước đang nói chuyện, Thủy Tiên biến đi đâu đột ngột vậy? À, xin lỗi Lâm nhé, hôm đó chỗ Thủy Tiên thanh linh bị cướp điện. Quả đúng như mình suy đoán. Lâm hân hoan nghĩ, cảm thấy sự hy vọng đang từ từ quay lại với nó. Nó về giặt hỏi. Còn đề nghị của Lâm hôm trước? Thủy Tiên đã suy nghĩ chưa? Quý ròm giả nai. Đề nghị gì cơ? Lâm thu hết can đảm, đáp. Đề nghị hôm nào tụi mình gặp nhau đó. Ờ. Ờ là sao? Ờ là gặp chứ sao? Lâm chết mắt lia lia, tưởng mình bị hoa mắt. Đến khi tình chát nhỏ Thủy Tiên đồng ý gặp mình, Nó nhảy ra khỏi ghế hoa chân múa tay như phát rồ. Một động tác nó ít khi nào làm nếu không phấn khởi quá mức. Nhảy nhót một chặt, nó lại nhào tới trước màn hình, gõ như máy. muội nói cho huynh biết đi. À quên, bây giờ mà còn xưng hô huynh huynh muội muội thì kỳ cục quá. Lâm xóa dòng chữ vừa hiện ra, lóc cóc gõ lại. Thủy Tiên nói cho Lâm biết đi. Hôm nào Thủy Tiên rảnh? Không đợi thằng Lâm hỏi hết câu, quý ròm đáp ngay. Chiều nay. Ngay chiều nay. Lâm hỏi lại, nó không tin con nhỏ Thủy Tiên lại nóng lòng muốn gặp nó đến vậy. Ờ, khoảng 6 giờ chiều, Lâm đến quán ke Mickey trên đường Bùi Thị Xuân nhé. Một lần nữa, thằng Lâm lại bắn ra khỏi ghế. Lại nhảy tưng tưng, giống như vừa bị chó dại đớp cho mấy phát. Rồi sự nhớ mình chưa trả lời, nó lật đật chuối đầu vô bàn phím, quính quýu gõ. OK! Lầm hào hứng quá, mới xưng hô theo kiểu tàu, bây giờ lại đối đáp theo kiểu Tây. Vừa gõ OK xong, nó chợt ngớ ra. Ủa, chiều nay muội mụ... À... Thủy Tiên đi từ Thủ Đức vô đây hả? Ờ. Như vậy chắc con nhỏ này nó khoái mình từ lâu rồi. Lâm sung sướng nghĩ. Mình là con trai, nó là con gái. Lẽ ra mình phải chạy tuốt ra ngoài Thủ Đức để gặp nó. Như vậy mới đúng. Đằng này nó sốt ruột quá nên cất công chạy từ Thủ Đức vô đây gặp mình. Chật, nếu biết trước nó để ý mình từ lâu rồi. Mình chẳng thèm đề nghị gặp nó, đợi nó đề nghị gặp mình thì thích hơn. Lâm thừ người trên ghế, khoái trá thả trí tưởng tượng bay xa. Cây ước mơ trong hồn nó tha hồ trổ hoa. Sau lời hẹn của con nhỏ Thủy Tiên, trong mắt Lâm, thế giới chỉ có một màu hồng. Đang liêm di mắt, Lâm giật bắn mình khi chiếc đồng hồ trên tường gõ bốn tiếng. Chết, sắp tới giờ hẹn rồi. Nó nhìn lên màn hình, Mai Giang Tuyết đã bỏ đi từ hồi nào, chỉ có dòng chữ lưu lại nơi ô tán gỗ. Tạm biệt nhé, lát gặp lại ở Mickey. Lâm lật đật phóng xuống dưới nhà, chui vào phòng tắm. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ nó tắm lâu đến thế, kỳ cọ kỹ lưỡng đến thế và tốn nhiều xà phòng cho một cm vuông trên cơ thể đến thế. Khi đứng trước tủ quần áo cũng vậy, nó chôm chân hàng bũi trước đống móc treo, xăm soi hết chiếc áo này đến chiếc áo khác. Lần đầu tiên đau khổ nhận ra nó chẳng có chiếc áo nào đẹp, xứng đáng với lần hẹn hò đầu tiên trong đời. Mẹ ơi, áo của con đâu hết rồi? Trong đó chứ đâu. Lâm nhằn nhỏ. Sao chẳng có chiếc áo nào ra hồn hết vậy? Tao đập mày nghe, Lâm. Mẹ nó nạt. Căn cứ vào cái cách bà dựng mắt lên nhìn thằng con thì chắc là bà ngạc nhiên lắm. Thường ngày Lâm là thằng bé hơi hợp. Với chiếc áo nào mặc chiếc áo đó? Có khi vội đi đâu, nó quơ đại cả áo chưa ủi trồng vào người. Mặc cho mẹ nó là chói lói Thế mà bây giờ nó bày đặt chê ổng chê eo. Mày làm sao thế hả con? Mẹ nó nghi nghi. Mày đi dự sinh nhật con bé nào à? Dạ, đâu có. Lâm thoát bụng đáp, chộp vội một chiếc áo theo nó là khủng nhất trong tủ, rồi phóng lẻ lên lầu để mẹ nó đừng tiếp tục vặn vẹo. Không chỉ mẹ thằng Lâm ngạc nhiên về nó, mà chính Lâm cũng ngạc nhiên về mình. Năm ngoái nó cũng thích con nhỏ Hải Ngọc chung tổ học tập với nó. Nhưng thích thì thích vậy thôi, chứ không cảm thấy bối rối như lần này. Lần này chỉ nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ gặp con nhỏ Mai Gián Tuyết. À quên, con nhỏ Thủy Tiên thôi, nó đã thấy nôn nao quá sức rồi. Trong khi thực ra nó chưa hề biết mặt con nhỏ này. Lâm đứng trước gương, ẹo tới ẹo lui cả buổi. Hết sức khổ tâm khi thấy mình dường như không được đẹp trai cho lắm. Nhưng như thế cũng chưa hết khổ. Khoảng 5 giờ, chuông điện thoại réo. Mẹ nó kêu lớn. Bàn tay máu ở Cà Mau muốn gặp con kìa. Lâm lào bào. Cả tháng nay không gọi, đúng giờ này lại gọi. Thiệt tình. Giọng bàn tay máu hào hứng. Sáu giờ chiều nay lôi đài mở đợt mới kì em. Đi với anh đi. Lần này cặp nào thắng sẽ được thưởng hai viên bách hoa đại lực hoàng. Chiều nay em theo ba mẹ đi giữ đám cưới rồi. Anh rủ người khác đi nhé. Mười lăm phút sau điện thoại lại reo không phải bàn tay máu ở Cà Mau hay bộ xương khô ở Sa Đét. Nhưng Lâm vẫn phải cầm lấy ống nghe vì người gọi là Nhỏ Hạnh. Gì thế Hạnh? Sáu giờ chiều nay Lâm rảnh không? Hạnh định... Lâm cắt ngang. Chiều nay mình đi ăn đám giỗ rồi. Lâm không biết Nhỏ Hạnh đang trêu nó. Lúc gọi cho Linh, Nhỏ Hạnh cùng Tiểu Long, Quý Ròm, Xuyến Chi và Minh Trung đang ngồi trong quán cà phê đối diện với quán kem Mickey chứ đâu. Tới giờ này thì Nhỏ Hạnh không giấu lớp trưởng Xuyến Chi và lớp phó kỷ luật Minh Trung những việc làm của tụi nó nữa. Quý Ròm đã hoàn thành nhiệm vụ. Bí mật không cần phải giữ kín. Hơn nữa, nhiệm vụ của Quý Ròm bây giờ đã trút lên vai Thủy Tiên. Tổ viên của tổ 3 Xuyến Chi vừa là lớp trưởng vừa là tổ trưởng tổ 3 Nên nhỏ hạnh càng không thể giấu Xuyến Chi Năm đứa vừa uống nước vừa căng mắt quan sát quán kem đối diện Thủy Tiên chắc chắn đúng 6 giờ mới tới tuổi nó chỉ sợ thằng Lâm láo táo tới sớm Nên 5 giờ cả bọn đã chui vô quán cà phê bên này đường Vừa tán gẫu vừa chờ đợi Đúng như tụi nó phỏng đoán, mới 5 giờ rưỡi, cả bọn đã thấy thằng Lâm lượn xe đạp ngang qua quán kem Mickey, đầu cổ tươm tất, quần áo bảnh bao như đi dự tiệc. Tiểu Lâm cười hì hì. Thằng Lâm bữa nay sao trông khác quá? Suýt chút nữa tôi không nhận ra nó. Nhưng Lâm không vào quán kem ngay. Nó chạy ngang qua rồi vòng trở lại. Nhiều lần như vậy, mắt nhìn chăm chăm qua cửa kính, cố đoán xem con nhỏ nào là Thủy Tiên, nhưng chẳng thấy ai giống giống như vậy. Bên trong tiệm Mickey, chẳng có con nhỏ nào trạc tuổi nó, cũng chẳng có con nhỏ nào ngồi một mình. Lâm liếc đồng hồ nơi cổ tay, thầm nghĩ, chắc Thủy Tiên chưa tới. Lâm chống chân xuống đất, đảo mắt nhìn quanh. Sau một thoáng nghỉ ngợi, nó tấp xe vô quán cà phê đối diện. lâm tin rằng ngồi trong quán cà phê ngó ra, lát nữa con nhỏ Thủy Tiên tới, thế nào nó cũng nhìn thấy. Lúc đó, nó sẽ chạy qua. Nếu Thủy Tiên không tới, coi như nó không bị mắc lừa. Bằng chứng là nó đã không hấp tấp chui vô quán Mickey ngồi chờ dài cổ như một thằng ngốc. Nó đã cảnh giác. Hết sức hài lòng về sự cẩn thận của mình, Lâm đẩy mạnh cửa quán. Lâm chưa bao giờ trông thấy ma, nhưng nếu nó đã từng gặp ma thì chắc chắn lúc đó tóc gáy của nó cũng không dựng hết cả lên như lúc nó trông thấy tụi quý ròm ngồi thù lù trong quán cà phê, lõ mắt ra nhìn nó. Khi nhận ra ý định của thằng Lâm, tụi quý ròm muốn tránh mặt, nhưng không kịp. Cũng không biết chạy đi đâu, đành ngồi chết trân tại chỗ. Lúc này, thằng Lâm và năm đứa bạn của nó, tất cả cùng chia những gương mặt sửng sốt vào mắt nhau. 6 cái miệng cùng á khẩu một lúc. Thằng Lâm lo lắng sợ bí mật của mình bị năm đứa kia phát hiện, trong khi năm đứa kia lo lắng sợ thằng Lâm phát hiện bí mật của mình. Quý Ròm là đứa đầu tiên phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Mày đi đâu đây? Tao đi uống nước. Lâm đáp, giọng chưa lấy lại vẻ tự nhiên. Còn tuổi mày? tuổi tao cũng đi uống nước. Lâm ngồi xuống ghế, quay nhìn nhỏ Hạnh. Khi nãy, Hạnh gọi tôi có chuyện gì không? Hạnh định rủ Lâm đi uống nước nè. Không ngờ rốt cuộc cũng gặp Lâm ở đây, hay thật. Lâm gãi đầu, ngượng ngệu Lát nữa tôi mới đi ăn dỗ Chưa bao giờ Lâm nói dối khổ sở như thế này. Vì nó nói dối mà có cảm giác là cả thế giới đều biết nó nói dối. Nỗi khổ trong lòng Lâm càng tăng gấp đôi vì nó chẳng biết tụi bạn nó còn ngồi uống nước đến bao giờ. Trong khi chỉ còn 30 phút nữa là nó phải đi ăn dỗ rồi. Nhỏ hạnh mấy lần định kêu cả bọn ra về, nhưng quý ròm chơi ác không chịu đi. Mãi đến lúc thấy Thủy Tiên dựng xe trước quán Mickey, quý ròm mới vương vai kêu tính tiền. Thôi, tụi này đi nhé. Nó nhìn khuôn mặt méo mó của thằng Lâm, cười nói. Ừ, tụi mày đi đi. Lâm hí hững, chưa bao giờ nó thấy nụ cười của quý ròm dễ thương đến thế. Tao ngồi đây thêm một lát rồi chạy về đi ăn dỗ Lâm ngồi quay lưng ra ngoài nên nó không nhìn thấy Thủy Tiên. Nó chưa biết Thủy Tiên trường Nguyễn Hữu Huân chính là Thủy Tiên trường Đức Trí. Nếu nó biết Thủy Tiên mà nó gặp lát nữa đây là con nhỏ Thủy Tiên ở tổ 3 nó sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Đó là câu hỏi của Tiểu Long trên đường về. Câu hỏi mà không đứa nào trong những đứa còn lại giải đáp được. Lâm là kẻ thần bí. Quý ròm cũng từng là kẻ thần bí. Bây giờ tới lượt Thủy Tiên đóng vai kẻ thần bí. Những chuyện xảy ra giữa những kẻ thần bí tất nhiên đều là những chuyện thần bí. Đã là chuyện thần bí thì người bình thường như nhỏ hạnh không biết được. Nghe Tiểu Long thắc mắc, nhỏ hạnh chỉ nói chắc sẽ ổn thỏa thôi và cả bọn cũng hy vọng như thế. Chỉ có một người thực sự biết được chuyện gì xảy ra giữa Lâm và Thủy Tiên trong quán kem Mickey chốc nữa đây, đó là tác giả truyện này. Kể những chuyện đó ra cũng không có gì khó lắm, nhưng đến lúc này, câu chuyện giữa Lâm và Thủy Tiên không còn liên quan gì nhiều đến trò chơi giang hồ thánh chiến nữa. Cho nên Đó là nhiệm vụ của một cuốn sách khác. Thành phố Hồ Chí Minh, 2007 Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện